lạc phạm vũ chống hai tay trên bàn đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế salon hung tợn nói anh vừa dứt lời một người chạy tới từ nơi xa bóng dáng cao to khẩn cấp đi tới bên cạnh năm công kình hiên lạnh lùng nhìn lạc phàm vũ một cái không để ý đến anh mà hờ hững thấp giọng nói đã sắp xếp xong xuôi tiên sinh lúc này năm công kình hiên mới chậm rãi nâng mắt lên sắp xếp lạc phàm vũ cao mày thật sâu cất cao giọng cậu sắp xếp cái gì khóc cùng duyên hải đều phải nhìn chằm chằm phát sinh bất cứ việc nhỏ nào tôi sẽ túm cậu để hỏi chỉ cần phương hướng bọn họ trở lại hoặc là vị trí thay đổi đôi mắt băng lãnh của năm cung kính hiên quét về phía lạc phạm vũ giọng nói rét lạnh không chút nhiệt độ mình nhẫn nhịn đủ rồi trên vườn trán anh tuấn của n a m cung kình hiên tràn đầy sự lo lắng là p h n g vũ cảm thấy có c h ú t hoảng hốt thời điểm anh còn chưa phản ứng kịp n a m cung kình hiên đã lạnh lùng kéo lỏng cà vạt anh nhanh chóng bước thẳng đi ra ngoài nghe rõ đây trong vòng ba ngày phong tỏa toàn bộ tuyến duyên hải ai dám để chạy một người thì chờ xuống biển đút m ồ i cho cá rõ chưa người đàn ông cao to lạnh lùng quét mắt một vòng qua những người bên cạnh nói là phạm vũ há to miệng chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời khi nào thì tên k i a n u ô i nhóm người đắc lực g a n dạng này sao mình lại không biết anh thấp giọng nghỉ non ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhóm người đang vây chóng tản ra vài người nhìn có chút quen mặt hình như đây là người dưới quyền c h ù m xã hội đen của long đầu đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông quét tới cùng đụng vào ánh mắt của lạc phạm vũ chuyện này nói ra rất dài dòng là tiên sinh tôi biết thực thế lực nơi đây của anh nếu thời điểm làm việc chúng tôi có gì đắc tội kính xin anh bỏ qua cho người đàn ông nhàn n h ạ t nói có một chút cung kính các người cứ mạnh tay đi không đủ người t h ì tôi có thể giúp l ạ c phạm vũ từ trong kinh ngạc hồi hồn nói có thể đánh liều h ỏ i một câu hay không nam công tiên sinh là muốn tìm người nào cậu ấy sao l ạ c phạm vũ suy nghĩ một chút trong đầu xuất hiện bóng dáng mềm yếu mạnh khảnh nhưng c u ộ t cường linh động của dụ thiên tuyết trong lòng nhói đau giọng khàn khàn nói cậu ấy tìm vợ con cho nên cậu ấy cực kỳ vội nói xong l ạ c phạm vũ lại cao mày anh nhìn bóng dáng n a m cung kình hiên nhanh chóng rời đi gấp gáp chạy trở về như vậy anh lại muốn làm cái gì bước vào cổng lớn nhà nam cung hướng về phía phòng sách đi tới người giúp việc nhìn thấy bóng dáng khắc nghiệt của n a m cung kình hiên thì sợ hãi suýt kêu ra tiếng bị một ánh mắt lạnh như băng của anh làm cho im bặt sắc mặt trắng bệch căng thẳng đến một chữ cũng không dám nhiều lời bên trong phòng sách người giúp việc lặng lẽ đưa vào hai tách trà lúc đi ra cũng không dám khép cửa lại thân ảnh âm lãnh của năm công kình hiên sâu kín xuất hiện ở cạnh cửa trong phòng sách lan cảnh uyển đứng thẳng nhẹ nhàng mài mực nhìn năm công n gạo vết i xong chữ thư pháp cuối cùng trong mắt lộ ra m ấ y phần k h ô n g phục cùng sùng kính nhẹ giọng nói bác trai hôm nay cám ơn đ á t đã giúp đỡ cháu năm công n gạo nâng đôi mắt đã hơi bần đục lên lại cúi đầu chăm chú nhìn dưới ngồi bút của mình khẽ trầm ngâm chốc lát cháu đó Đứa nhỏ này, không phải là, là tỉnh ủy tiếp tục mài mực nước trong đêm mắt trong suốt lộ ra trước ái náy có lẽ cháu sai rồi bác trai cháu không nên đưa mấy tấm hình kia cho bác xem nếu kỉnh hiên không để ý đến thân phận của cô ấy là gì có sạch sẽ hay không bác ngăn trở e rằng vẫn không thể thay đổi quyết định của anh ấy trên gương mặt mỹ lệ của cô ta thoáng qua chút bi thương cùng v ậ y điểm đạm đáng yêu đây là chuyện đó có thể tự quyết định sao năm công ngạo cất cao giọng sắc mặt tái xanh đến đáng sợ g i ậ n đến ngay cửa bút lông cũng bỏ xuống không viết chữ nữa nam công ngạo kéo cái túi giấy bên cạnh qua đổ ra một sấp hình trong hình là một nam một nữ thân mật dây dưa phần lớn da thịt đã được phơi bày nhìn vô cùng xâm uế kích tình đến mức khiến Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.